Tập 12 Trình Hoài Thớ dừng lại ở một bên lều trại của quân đội Vén rèm lều đi vào Giữa lều đặt một chiếc thùng gỗ tròn và thấp Bên trong đã đổ khá nhiều nước nóng Hơi nước bốc lên nghi ngút Mờ mịt trước mắt giống như đang ở trong phòng tắm vậy Đường Ninh thực sự động lòng Mấy ngày nay trên người cô toàn là bụi đất Lúc tối ngủ có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác nhấp nhác trên người Nhưng sau khi thoát khỏi kiếp nạn Cô không thể đồng đành yêu cầu tắm nước nóng như vậy Chỉ có thể nghĩ đến lúc người dân bắt đầu di chuyển đi Thì có lẽ sẽ ổn hơn Rõ ràng chỉ là lời ước cô Tùy Tiện nói ra Vậy mà Trình Hoài Thớ lại thực sự tìm cách thực hiện đường ninh nhìn xung quanh Ngập ngừng nói Nhưng đây không phải là lời của các chú sao? Như vậy có làm phiền không? Yên tâm Bọn họ đều đi ăn rồi Chú canh gác bên ngoài Em tắm trước đi Trình Hoài thứ chú đáo sắp xếp mọi thứ Căn bản không cho cô quyền từ chối Đúng rồi, chiếc thùng gỗ này. Vừa hỏi ra, trong lòng đường Ninh đã có câu trả lời. Chiếc thùng gỗ này không nằm ngoài dự đoán, cũng là đồ vật thu thập được từ tình hình hiện tại. Hẳn là anh đã rửa sạch sẽ mới mang đến để dùng. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, cười nói. Không sao đâu. Trình hoài thớ nói được làm được, xảy bước ra ngoài, thật sự tự nguyện đứng canh gác cho cô ở bên ngoài lều. cơn đông trong lòng cô đã sớm như hẳn về một bên vất vả lắm mới duy trì được lý trí Cô nhìn bóng lưng đó Không tiếng động, khẽ cong môi Trong lều rất yên tĩnh Đường ninh sợ làm lỡ giờ nghỉ trưa Của các chiến sĩ khi trở về Không dám chỉ hoạn thêm Vội vàng gửi chiếc áo len mặt trong Cô dùng tay thử nhiệt độ nước Sau khi xác nhận không quá nóng Cũng không quá lạnh Cô mới ngồi vào trong Nhiệt độ nước vừa phải dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô Đường ninh thoải mái thở dài một tiếng Trong điều kiện như vậy, được tắm nước nóng thực sự là hưởng thụ lớn nhất. Múc một, một bốc nước nóng rội xuống, tiện tay dùng trước khăn phát xuống lau sơ qua cơ thể. Chẳng mấy chốc, toàn thân đã ấm áp vô cùng. Lần này đường ninh thực sự tắm với tốc độ nhanh nhất trong đời. Đứng dậy khỏi thùng gỗ, dùng khăn lau khô người, cô lại nhanh chóng mặc áo len và áo khoác vào. Điều kiện cách âm của lều không được tốt lắm. Bên ngoài, trình hoài thứ nghe thấy tiếng nước chảy bên trong ngọn lửa trong lòng bùng cháy tức thì Anh cắn điếu thuốc châm lửa, không dám nghĩ tiếp nữa. Bốn năm trước, Trình Hoài Thứ từng vô tình chạm vào làn da mịn màng của thiếu nữ, cảm giác giống như đậu hũ hạnh nhân, chạm vào là tan. Trước khi gặp lại, anh vẫn luôn coi cô như đứa trẻ trong ký ức, láo lỉnh, đỏng đành, nhưng lại lương thiện và dũng cảm, giống như một đóa hướng dương tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, Trình Hoài Thứ hiểu rõ trong lòng, Anh không còn coi cô là đứa trẻ nữa, mà là thực sự và mãnh liệt thích cô. Mấy năm nay, giữa sự thúc giục của chính ủy, anh cũng đã gặp mặt vô số phụ nữ có cảm tình với mình nhưng không có ngoại lệ. Không ai có thể bước vào trái tim anh. Như Mạnh Á Tủng đã nói, nghề nghiệp của họ ngánh vác vinh dự nặng nề nhất. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, đều như đi trên mũi dao, sợ người khác không kham nổi. Sau khi gặp được người mình xác định, Trình Hoài Thứa chợt hiểu ra Từ năm 18 tuổi, thứ anh muốn bảo vệ ngoài mảnh đất dưới chân này thì còn có thêm một vị trí nữa. Chỉ trước mặt đường ninh, dục vọng chiếm hữu sâu thẳm trong anh mới được khơi dậy. Anh muốn nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, khóc không thành tiếng gọi tên anh. Muốn nhìn cô mặc váy nhảy, chỉ nhảy riêng cho một mình anh xem. Về phương diện này, những chàng trai trẻ đều được khai sáng khá sớm. Lúc đó ở trường quân đội, trong ký túc xá toàn là những thanh niên huyết khí phương cương. Bình thường trò chuyện đôi khi không đứng đắn Trình hoài thứ nhiều nhất Chỉ nghe lỏm vài lần Chứ không mấy khi tham gia thảo luận cùng họ Anh dường như không mấy ham muốn Nhưng sau khi rời khỏi Giang Thành Đến một đêm giữa khuya nọ Ở quân khu Tây Nam Trong mơ anh toàn là tiếng thở dốc đứt quãng của cô Cùng vòng eo mềm mại không xương Cuối cùng Anh đành phải tắm nước lạnh thêm vài lần Mới miễn cưỡng chỉ một giấc ngủ Sau khi mọi thứ đã xong xuôi Từ lều trong vọng ra giọng nói ngọt ngào của cô. Trình hoài thứ không vội vàng bước vào. Anh gõ rơi tàn thuốc, dập tắt điếu thuốc. Sao vậy? Nước không đủ sao? Không, em tắm xong rồi. Đồ Ninh trực tiếp vén rèm bước ra khỏi lều. Cô gái tóc dài ướt sũng, mềm mại rũ xuống hai bên vai. Sau khi tắm xong, hơi nóng trên người tỏa ra hết. Gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương thổi tới, khiến người ta phải run cầm cập. Mũi cô đỏ ửng Trong mắt đọng nước vô thức Ôm lấy cánh tay gầy gò Không chút so sự Trình Hoài Thứ cởi quân phục ra bọc lấy cô Vì hành động tiếp xúc này Nên anh ngửi thấy mùi hương gần trong gang tấc Mùi hương đặc trưng của con gái Đặc biệt là trong tình huống như bây giờ Ánh mắt đường ninh trong trẻo Không nhuốm màu Vô tình khiến người khác xung động Môi mỏng của Trình Hoài Thứ khẽ động Bất lực nói Mặc quần áo vào đi Kẹo bị cảm lạnh Đường ninh gật đầu cùng anh trở lại lều, lại ngẩng đầu hỏi, chú, chú không tắm sao? Tối nay nhờ Trình Hoài Thứ giúp đỡ, cô mới miễn cưỡng được tắm một lần nước nóng. Nhưng nếu anh không tắm, đường ninh luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thực ra trong quân đội, họ đã quen tắm nước lạnh rồi. Nhiệt độ tắm như đường ninh đối với Trình Hoài Thứ mà nói chẳng khác gì sông hơi. Vì vậy, phần nước đun sôi này vốn là chuẩn bị cho cô. Anh chỉ cần cùng những người trong đội đột kích tắm nước lạnh là được. Nhưng trình hoài thứ lại nảy sinh thêm chút tâm tư chiêu trọng. Anh trực tiếp cởi áo quân phục. Từng chiếc cúc áo được cởi ra. Áo quân phục mở rộng, để lộ ra một màn ngược săn chắc. Tiếp theo là cơ bụng được xếp ngay ngắn, nửa che nửa lộ. Người đàn ông vai rộng eo thon. Đường nét rõ ràng, chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta không rời mắt. Đường nghỉ ngây người tại chỗ, quên cả phản ứng. Ánh mắt dõi theo. Não như bị chập mạch khiến cô đỏ mặt tía tai. Trong lòng cô thầm mắng. Người này cởi áo cũng không báo trước một tiếng à? Không kịp suy nghĩ nhiều. Đường ninh hoảng hốt bỏ chạy. Chú nhỏ, chú tắm trước đi. Cháu cũng ra ngoài cây đắt cho chú. Trình hoài thứ cố nhịn cười. Những ngón tay thon dài đặt lên khóa thắt lưng. Nhưng không thực hiện bước ấn khóa thắt lưng. Giọng anh trầm ấm như đang ỉm bùa gọi tên cô. Đường ninh. Quả nhiên cô gái vô thức quay đầu lại Bị cảnh tượng vừa rồi Làm cho chóng váng Vâng Trình hoài thứ như bắt được điểm nhìn dựng điểm gì của cô Ý cười càng đẫm Hỏi ngược lại không đứng đắn Sao còn nhìn trộm Chúa cởi áo thế hả Đường ninh lặng lẽ nuốt nước bọt Trong đầu như đang chiếu phim cũ Từng khung hình tuần hoàn phát lại cảnh trình hoài thớ Sơ tay bỏ quân phục Rõ ràng là một hành động rất bình thường Nhưng anh làm thì hình như lại vô cùng khiêu gợi Như thể cử chỉ nào của anh Cũng mang theo ý đồ Tất nhiên bị đổ oan một cách vô cớ Đường ninh cũng không thể không lên tiếng Cô thiếu tự tin nói Cháu... cháu không có Càng nói về sau Giọng cô càng nhỏ Trước những lời lưu manh của gã đàn ông này Cô hoàn toàn bại trận Đường ninh hiểu thấu triệt để Người này càng già càng không đứng đắn Cô ôm áo khoác quân phục Của trình hoài thứ Trả lại anh chậm rãi nói Cháu về trước đây Chỉ hoài thứ không chơi chọc cô nữa Thông thả cài cúc áo Vẻ mặt nghiêm túc trở lại Đường tối quá, chú đưa em về Lều của hai người ở cách nhau xa Lại ở vùng hoang vu Tất cả đèn đều là đèn khẩn cấp được thắp lên Không loại trừ khả năng sẽ có những nơi đen kịp huống hồ trong thời điểm cứu hộ khẩn cấp Ở vùng thiên tai Cũng không thể đảm bảo được an toàn cho bất kỳ ai Ánh trăng mở nhạt Ánh sáng yếu ớt dọi xuống Kéo dài bóng của hai người Theo từng bước chân, bóng đen lặng lẽ chồng lên nhau, Tưởng Ninh sánh vai cùng anh, dẫm lên bóng đen dưới đất, nghiêm túc hỏi, "Đúng rồi, tình hình hồi phục của Giang Tử Mạn thế nào rồi?" Trịnh Hoài thứ cùng cô đi, vô thức chậm bước, anh khẽ nói, "Bác sĩ nói các dấu hiệu hồi phục của cậu ta đã ổn định, may mắn là được cấp cứu kịp thôi, nên cả hai chân đều giữ được." Đối với người bình thường mà nói, đây chắc chắn là kết quả tốt nhất nhưng đường nên biết được tính chất đặc thù của thân phận họ, khàn giọng hỏi. Cậu ta còn có thể trở về quân đội không? Giang Tiểu Mãn và Trình Hoài Thứ có hoàn cảnh rất giống nhau, đều từng trải qua một lần cửa tử, cả về thể xác lẫn tinh thần đều ở trong tình trạng không ổn định. Không ai có thể đảm bảo con đường sau này sẽ ra sao. Ánh mắt Trình Hoài Thứ kiên định, từng chữ có lực. Yên tâm, chú tin cậu ta, bất kể họ đã trải qua những thất bại nào, Đã sống sót trong những gian khổ nào Không ai trong số họ quên mất Mình là quân nhân Trung Quốc Đường ninh không tự chủ được Mà cắt tai mắt cay cay Lông mi run dậy nói Chú nhỏ, chú ở chiến trường gìn Giữ hòa bình, hẳn đã từng nhìn thấy Trải qua không ít khoảnh khắc như vậy nhỉ Lời nói này của cô Gợi lại cho trình hoài thơ Những hồi ức của vài năm trước Cổ học anh hơi nghẹn Năm đầu tiên chú đến Nam Du San Chú đã cứu một cậu bé khỏi tay những khủng bố Nhưng giây tiếp theo cậu bé lại dùng dao đâm chú chú không còn cách nào khác. Nói đến đây anh nhắm chặt mắt, xương bả vai nhô lên, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì. Đường ninh không cần anh nói nhiều, cũng có thể đoán được kết quả sau đó. Tất nhiên, đó là cục diện mà không ai muốn nhìn thấy. Nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu rằng, những đứa trẻ bị những kẻ khủng bố địa phương bắt cóc và nuôi dưỡng này đã không còn là tâm trí của những đứa trẻ bình thường trúng bởi những kẻ khủng bố thuần hóa và lợi dụng thành đồng loại, trở thành những cỗ máy giết người vô cảm. Trong thời gian ở Nam Sudan, Trình Hoài Thứ đã chứng kiến những hành động tàn bạo vô nhân đạo ở khu vực giao tranh, chứng kiến bệnh viện đã bị bệnh viện dã chiến bị những kẻ mất hết nhân tính phá hủy, vô số thương dân phải lang thang đầu đường xó chợ, không có đủ ăn, thậm chí gia tiếp theo sẽ bị tấn công, gia đình tan nát. Vào những lúc như vậy, Ngoài việc tự hào với đất nước hòa bình và ổn định sau lưng Anh chưa bao giờ thở ơ mà là vô cùng thương cảm Trình Hoài Thứ còn nhớ khi mới vào trường quân đội Một vị đại tá đến trường để nói chuyện Ông nói Chúng ta chưa bao giờ kêu gọi giải quyết vấn đề bằng chiến tranh Nhưng cũng chưa bao giờ sợ chiến tranh cả Chỉ có bảo vệ tốt đất nước này Dùng máu xương trong mới có thể được truyền lại Sẽ không giống như một số quốc gia xâm lược bị thay đổi nền văn minh Trở thành trưa hầu của một quốc gia nào đó Niềm tin như vậy đã thấm sâu vào xương tủy trong thời gian anh phục vụ đất nước, ngọn lửa trong lòng chưa bao giờ tắt. Đường ninh với đôi mắt đen láy, trong lòng như được một cơn gió xuân thổi qua, khiến cô bùng lên một sự thôi thúc mãnh liệt. Trình Hoài Thứa không muốn cô lo lắng cho những chuyện đã qua của mình. Anh thản nhiên nói, được rồi, không nói nữa. Anh vẫn dặn dò như thường lệ, em nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nữa vùng thiên tai sẽ sắp xếp nhiệm vụ di tản. Đường Linh ngật đầu, ánh mắt khẽ ngước nhìn anh. Cô nghĩ tình cảm của mình 4 năm trước không phải là vô ích. Ngay cả khi hai người không thể gặp lại, cô cũng không bao giờ hối hận khi thích Trình Hoài Thứ như vậy. Trở lại lều, Ủy Ân đang cử chiếc áo sơ mi trắng nhốm máu. Thay vào một chiếc áo bệnh nhân sạch sẽ, có lẽ những lời nói của Trình Hoài Thứ đã chạm đến cảm xúc sâu kín trong lòng cô. Cô gần như quên mất rằng trong lều còn có người khác đang chung sống với mình. Đường ninh buông rèm, lùi lại một bước lúng túng nói. Xin lỗi bị ân, cậu ta quần áo trước đi. Không biết có phải cô nhìn lầm không? Trên sống lưng trắng trẻo của cậu bé, có một vết giống như vết xương, vết thương do súng bắn. Lần trước cô từng thấy trên lưng trình hoài thứ có vết thương như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Sau đó mới nghe anh giải thích rằng những vết thương này mang ý nghĩa gì. Vì vậy đường ninh rất cảnh sát. Biết rằng vết thương do súng bắn Không giống với những vết thương khác Ngay cả khi đang trong thời gian hồi phục Cũng rất rõ ràng Nếu cô không nhìn lầm Thân phận của bỉ ân hẳn không đơn giản như cậu ta nói đang suy nghĩ trong đầu bỉ ân vén rèm Đứng trước mặt cô Ánh nhìn không bình tĩnh gợn sóng Chị vào đi Đường lên lật qua túi thuốc đó thăm dò Vết thương trên người cậu có vẻ rất nghiêm trọng Những loại thuốc bôi này Thực sự không cần dùng sao Sẽ ổn thôi Giọng điệu của Bỉ ân bình thường, không cần thiết phải dùng đâu. Nếu đã vậy, đường ninh cũng không có gì để nói. Cô im lặng lau thuốc xong, kéo chăn lên đắp. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô hít thở rất nhẹ, quan sát động tĩnh của Bỉ ân trong bóng đêm. Cậu ta vẫn giữ một tư thế cuộn tròn trên giường. Nửa ngày không trở mình, trông có vẻ đã ngủ say. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đường ninh nghĩ, hy vọng cảm giác của cô là sai lầm. Mở mắt lần nữa, trên chiếc giường kia không còn dấu vết của bị ân Chăn gố được gấp gọn gàng Đường ninh hoảng hốt Nhớ đến lời Trình Hoài Thứ kể về những đứa trẻ được nuôi dưỡng thành sát thủ trên chiến trường gìn giữa hòa bình Cô không kịp nghĩ ngợi Sỏ rét vào, định đi đến lều của Trình Hoài Thứ Càng giải thích được tình hình càng tốt Nhưng vừa bước ra khỏi lều, cậu bé đã xảy bước quay lại Đột nhiên nhìn vào mắt cô Ánh mắt đó lạnh lùng, khát máu, không chút cảm xúc Đường ninh cố gắng kiểm soát nhịp tim đang đập loạn Cố nặn ra vài tiếng Chào buổi sáng Bị ân nhếch môi, thản nhiên nói Chị, chị vội vàng đi đâu vậy? Đường ninh linh hoạt ứng biến Tùy tiện bịa ra một cái cớ Không có, tôi đi rửa mặt Rửa mặt xong Người cô toàn là mùi bạc hà tươi mát Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi vùng tiên tai rồi Cậu cũng có thể yên tâm đi tìm người thân Đường ninh lặng lẽ chuyển chủ đề Muốn cố gắng tìm ra mục đích thực sự của cậu ta Đúng vậy bỉ ân nằm ngửa trên giường Dùng cánh tay làm gối Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi bỉ ân chỉ tay về phía hộp đồ ăn trên bàn họ Chị Chị ăn sáng không Từ ninh cảnh giác chỉ có thể tìm cách đối phó Không cần đâu Tôi tự đưa ra là được Một lớp tóc đen mỏng phủ trên trán, bỉ ân như rất thất vọng Đôi lông mày rủ xuống Hai ngày nay tôi thấy chị chỉ uống cháo thôi, nên sáng nay dậy sớm để chuẩn bị sụt cá cho chị. Có phải đây là mục đích sống, dậy sớm của chị cậu ta không? Cậu vất vả rồi. Đường ninh giảm bớt căng thẳng, nguyện miệng cười, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu ta. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên uống cháo thì hơn. bỉ ân cười khẩy, từng bước ép hỏi, chị sợ tôi bỏ thuốc vào độc hay sao? Nói thật, lời nói này của người trong cuộc thực sự gần với suy nghĩ trong lòng cô. Là địch hay bạn, trong trường hợp danh tính đối phương không rõ, đường ninh thực sự không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Thấy cô không nói gì, bị ân trực tiếp cầm lấy cái môi, hút một ngụm canh trong bát, lại múc một viên sủi cảo chậm rãi nhai. Cậu ta hơi nhún vai, xả vờ vô hại, nở nụ cười thoải mái với cô. Chị xem, không có độc chứ? Đường ninh im lặng một lúc, tiếp tục thoái thác. Bây giờ tôi không đói lắm, bát này cậu ăn tiếp đi. Bỉ ân không nói gì, gân xanh trên mua bàn tay nổi lên, nắm chặt tay rồi lại thả lỏng Cậu ta nhéo mắt, cũng không tức giận nói. Vậy tôi không khách sáo nữa. Cả ngày hôm đó Đường Ninh không nhìn thấy Trình Hoài Thứ, chắc hẳn anh đang bận cứu hộ khắp nơi. Căn bản không để ý đến lời dặn của bác sĩ là không được bê đủ nặng. Tối hôm qua, Trình Hoài Thứ đã nói với cô rằng hai ngày nữa sẽ sắp xếp di tản. Quả nhiên khi gần đến tối, cô nhận được thông báo. Đoàn biểu diễn sẽ được đưa đến sân bay Lâm Thành, sau đó bay thẳng đến Giang Thành. Đường ninh trở về lều, muốn thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vừa vào trong, không khí đã tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Trước mắt cô hiện lên ảo ảnh, muốn vươn tay nắm lấy thứ gì đó nhưng vô ích. Giấy tiếp theo cô đã ngã xuống đất, tạm thời mất đi ký ức. Trong quá trình chìm vào giấc ngủ dài, đường ninh chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, đầu óc cũng choáng váng. Vất vả lắm mới thoát khỏi cơn ác mộng Tim cô đập loạn xạ Do khó thở Đường ninh lưng mí mắt Dùng ánh mắt mơ hồ quan sát xung quanh Giống như một nhà máy Xung quanh toàn là thùng dầu tạo thành Một căn cứ phòng thủ tự nhiên kín mít Hơn nữa nhìn vào dấu vết trên tường Chắc chắn nơi này đã có từ lâu Cô cố gắng nhớ lại Sự bất thường trước khi ngất xỉu Rất nhanh đã đưa ra kết luận phỏng đoán Khoảng một khắc sau Bỉ ân mở cửa Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẹo kẹt. Cậu ta bước đi nhẹ nhàng. khom người ngủ sổm chú trước mặt cô. Như thế không phải mình đã bắt cóc cô. Cậu ta ngân ngang một giai điệu không rõ ràng. Gỡ miếng vải nhất trong miệng cô ra. Đôi mắt cong cong. Vui vẻ nói. Chị. Chị tỉnh rồi Đôi tay đường linh bị trói bằng vải dài sau lưng. Đôi chân cũng bị trói bằng dây thừng không thể cử động. Cố gắng vùng vẫy cũng vô ích. Cô khàn giọng hỏi. Bị ân Đây không phải là Trấn Minh Nghi, chúng ta đang ở đâu? Không ngờ Bỉ Ân còn chịu trả lời cô, cậu ta cười nhạt, liếm răng hàm nói, "Đây không phải Trung Quốc, mà đến biên giới rồi." Nói xong, cậu ta lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lấy một con dao dí vào cổ họng yết hầu của cô, "Chị, chị đoán xem có đến cứu chị không?" Cậu ta lẩm bẩm. "Mềm quá." Tiến lại gần một chút nữa, có thể chảy máu rồi. Đường Ninh không dám thở mạnh. Cố gắng bình tĩnh để sắp xếp lại đầu mối. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao? Bỉ ân như nghe được một câu chuyện cười lớn. Vì chị đáp ứng đủ tiêu chuẩn của con mồi. Bỉ ân nói từng chữ một. Dễ kiểm soát. Còn có lòng tốt thừa thải nữa. Cùng lúc đó bên vùng thiên tai nhận được chỉ thị phải di rời 80% dân cư tại chỗ. Một nhóm người sinh sống ở Trấn Minh Nghi sẽ được phân tán đến các khách sạn lớn ở Lâm Thành. Những người ngoại tỉnh còn lại sẽ được đưa đến sân bay theo từng đợt Đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn trở về Tha mưu trưởng đã triệu tập riêng Trình Hoài Thứ vào lều vì chuyện này Nói xong yêu cầu di tản Tha mưu trưởng nhìn khắp người Anh Hạ giọng nói Ngồi xuống Tha mưu trưởng nghiêm mặt Nhiệm vụ lần này Tha mưu trưởng quân khu Giang Thành Hẳn đã giao cho các cậu rồi Trình Hoài Thứ nốt nước miếng Vâng Tha mưu trưởng gật đầu nói Tôi cũng không dài dòng nữa chỉ đưa ra một yêu cầu, toàn bộ đội đột kích phải trở về an toàn. Trình Hoài Thứ đứng thẳng lưng, chào một cách nghiêm trang, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp xong đợt di tản, anh cởi áo khoác quân đội, vắt ra một đống nước. Đột nhiên Mạnh Á Tùng vén rèm cửa, vội vàng chạy đến muốn nói lại thôi. Trình Hoài Thư bình tĩnh nói, "Có chuyện gì, nói đi." Mạnh Á Tùng thở dài, vẻ mặt không mấy lạc quan, phía trước có tin tức Chúng ta cần phải thực hiện nhiệm vụ sớm hơn Tiến hành vây bắt Hành động vây bắt lần này đã được trinh sát nhiều lần Cơ bản đã nắm rõ tung tích Của bọn chúng và tổ chứa ma túy Chỉ không ngờ động đất xảy ra đột ngột Buộc phải hoãn hành động này lại Hiện tại tình hình đã cấp bách Dù sao sau khi cứu hộ Họ có mệt mỏi đến đâu Cũng phải tập trung cao độ tinh thần Để thực hiện xuân sẻ nhiệm vụ lần này Vào lúc hoảng hôn Bầu trời rực rỡ sắc hồng Những đám mây cũng nhuộm màu đỏ thẫm Tội đột kích số 1 của lỡ đoàn không quân đã chọn một nhóm tinh nhuệ, sau chỉ thứ chỉ huy phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vây bắt trong một lần Một nhóm người đến tầng cao nhất của tòa nhà đang rời đã trinh sát Mạnh Á Dùng dùng ống ngắm quan sát tình hình phía trước Lúc đầu chỉ có những bụi cỏ lay động theo gió Vài phút sau có vẻ như những người trong tòa nhà cũng có cảm ứng đẩy thứ gì đó ra ngoài Trong ống ngắm Mạnh Á Tùng chỉ có thể nhìn thấy Hai bóng người liên tục tiến lên Không khỏi chửi thầm Chê tiệt Trong thèm có con tin Trình hoài thớ cũng dùng ống ngắm để quan sát Nhưng ngay sau đó Cảm giác ngạt thở đến tê liệt lan khắp toàn thân Những người khác có thể hơi chậm hiểu Nhưng không ai hiểu rõ hơn anh Hành động lần này sẽ khó khăn đến mức nào Tầm nhìn ngày càng rõ ràng Đó là Bỉ ân đang từng bước tiến lên Dùng cô gái nhỏ làm lá chắn thịt Mục đích là để tránh hỏa lực mạnh mẽ của họ. Trên người đường ninh quấn rất nhiều băng dính. Miệng, tay, chân đều bị trói chặt. Cô tái mặt, hốc mắt đọng những giọt nước mắt. Ngây người nhìn về hướng họ, rồi tuyệt vọng lắc đầu. Cô gái tóc dài xọa tung, tấm lưng yếu ớt như một bông hồng sắp héo úa. Mỉ ân như phát điên, trốn sau lưng cô hét lớn. Không được động. Trừ khi các người muốn nhìn cô ta trước mặt các người. Trình Hoài Thứ nghiến chặt răng. Không nỡ nhìn cảnh cô khóc lóc lắc đầu nữa. Trong lòng như bị kim châm, từng cơn đau nhói. Tất cả đội đột kích đều nín thở chờ đợi. Không nhận được chỉ thị của trình hoài thứ. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ta trông có vẻ yếu ớt. Nhưng đôi cánh tay siết chặt của cậu ta lúc này lại bùng phát một sức mạnh vô cùng lớn. Đường ninh như một người sắp chết đuối. Mũi chân nhấc khỏi mặt đất. Cố sức bẻ cánh tay của cậu ta. Hướng về phía hy vọng sinh tồn mà vùng vẫy Lý ân nhìn chăm chăm về phía trước. Xảo trái nói. Các người cùng một người đến đây. Chúng ta đàm phán. Đàm phán ổn thỏa, Cô ta sẽ không chết. Mạnh Á Tùng do dự nói. Đội trưởng Trình. Trình Hoài Thứ cầm chặt khẩu súng. Ánh mắt bình tĩnh. Không chút do so dự nói. Tôi đi. Mạnh Á Tùng biểu cảm nghiêm trọng. Anh cần nhắc cho kỹ. Trình Hoài Thứ là đội trưởng đội xung kích của sư đoàn không quân. Nếu anh đơn độc mà đi qua. Xảy ra chuyện gì bất chắc, thì những người anh em trong đội sẽ ra dứt cả đời. Anh chỉnh trang xong trang bị, vỗ vai Mạnh Á Tùng. Mọi thứ đều không cần nói ra, bởi vì người bị bắt làm con tin là Đường Ninh, nên anh mới không có đường lui. Mạnh Á Tùng hiểu rằng, Trình Hoài Thứ đã hạ quyết tâm, ánh mắt hàm chứa thâm ý. Có chuyện gì? Phía sau còn có chúng tôi. Những người còn lại cũng đồng loạt chào. Đội trưởng trình, chúng tôi chờ lệnh. Trình Hoài Thứ gật đầu lướt nhìn những người đồng đội đáng kính đáng mến phía sau không một ai không có khuôn mặt kiên nghị ánh mắt kiên định cả việc bộ đội không quân giải cứu con tin được coi là chuyện huấn luyện thường xuyên nhưng chưa có lần huấn luyện nào thực chiến như lần này lại khiến Trình Hoài Thứ cảm thấy khó chịu như vậy anh không có đường lôi phải hoàn thành thành công nhiệm vụ với bắt lần này bảo đảm tính mạng của cô bình an vỗ sự rất nhanh anh từ trên lầu đu cây xuống Trong thời gian ngắn đã hạ cánh an toàn, trình hoài thứ đi giải quân đội, quân phục chỉnh tề. Khi tiến lại gần, biểu cảm trên mặt không hề có chút gọn sóng. Có thể thấy rõ, cô nước mắt giàn ruộng, lông mi run rẩy như cánh bướm, yếu đuối đến mức không ai dám chạm vào. Bỉ ân nở một nụ cười đắc ý, cười khẽ bên tai cô. Nhìn xem, chị sẽ không phải chết đâu. Không khó để cảm nhận được, Bỉ ân đã đi vào con đường không thể cứu vãn. Không khác gì những kẻ siết trẻ em mà Trình Hoài Thơ đã từng nói trên chiến trường gìn giữ hòa bình. Đường Ninh không muốn để Trình Hoài Thơ đến đây mạo hiểm một mình. Nhưng khi anh mặc một bộ quân phục chỉnh tề, thực sự đứng trước mặt mình thì mọi lời nói đều trở nên nhạt nhẽo. Tình yêu của anh là sự bất động dưới mưa gió nhiều năm, còn nặng nề hơn cả những gì cô nghĩ. Sau khi nhìn thấy Trình Hoài Thớ đến, lộc siết chặt cổ của cô vì cổ bị ân mới nới lỏng một chút. Khoảnh khắc đó cô như người chết đuối được đưa lên bờ, ho đến mức giọng nói khàn đặc, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Qua đôi mắt ngấn lệ, đường ninh cuối cùng cũng nhìn rõ hành động hiện tại của anh. Trình hoài thứ giữ khoảng cách với bỉ ân, cánh tay duỗi thẳng, giờ khẩu súng đã lên đạn, hướng về phía cô và bỉ ân. Đường ninh nhắm mắt lại trong nháy mắt, nhịp tim bình tĩnh đến mức bất ngờ. Cô không có lý do gì để không tin trình hoài thứ. Ngay cả khi bây giờ anh dơ súng vào đầu mình Bỉ ân rõ ràng đã hoảng sợ Nhưng để thương lượng với trình hoài thứ Cậu ta vẫn tiếp tục đe dọa Nếu anh định nổ súng Thì anh đoán xem ai sẽ chết trước Là tôi hay là chị ta Nói xong cậu ta lùi về phía sau Trong suốt quá trình vẫn duy trì tư thế lấy đường ninh làm lá chắn Trình hoài thứ đi theo nhịp điệu của bỉ ân Sau khi sắc mặt đột ngột thay đổi Anh vẫn bình tĩnh duy trì động tác dơ súng Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra của Bỉ Ân. Cánh tay đó đang siết chặt cổ Đường Ninh. Nếu anh chọn nổ súng thì viên đạn sẽ xuyên qua cánh tay của Bỉ Ân rồi theo quán tính đi vào cổ họng của cô. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn khó khăn. Trán anh đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nhọc, dưới lớp tóc ngắn mỏng, đôi mắt sắc bén như chim ưng, đen láy không thấy đáy. Đi vào tòa nhà đang xây tầm nhìn của mọi người hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Bỉ Ân thở dài nhẹ nhõm, xa lệnh với anh, bỏ súng xuống. Trình Hoài Thới từ từ quỳ một chân, không cầm súng nữa, mà giơ cả hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Anh hiểu rất rõ, sự phối hợp bây giờ sẽ khiến đối phương mất cảnh giác. Nhưng đủ Ninh hiểu biết khẩu súng của Bỉ Ân đang dí ở sau lưng anh, chỉ cần Bỉ Ân muốn, anh có thể bất cứ lúc nào cũng không tuân theo lời hứa. Sáng một đòn chí mạng vào Trình Hoài Thứ, người trong có vẻ không hề có phòng bị. Hơi thở của cô cũng như bị nghẹn lại theo động tác của anh. Trong lòng cô, những hạt mưa gấp gáp ầm ầm trút xuống, đáy mắt của cô cũng ướt đẫm. Cô biết Trình Hoài Thứ đang đánh cược, canh bạc này anh chỉ có thể thắng. Bỉ Ân còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch, Trình Hoài Thứ đã làm một động tác giả, nhanh chóng cầm lấy khẩu súng bóp cò dây tiếp theo cánh tay lộ ra của bỉ ân bị viên đạn bắn thủng vị trí chỉ cách cổ họng của cô một khoảng cách cực gần nếu lệch đi một chút nữa thôi thì không chỉ cô nguy hiểm đến tính mạng mà cả trình hoài thứ cũng sẽ mang theo nỗi đau đớn tột cùng cho suốt quãng đời còn lại nhưng anh không có thời gian để do dự và phân tâm bỉ ân đau đớn ngã xuống đất cánh tay xuất hiện một vết thương lớn máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ bên trong cậu ta quỳ hai chân xuống đất Biểu cảm trên mặt dữ tợn, Cố gắng dùng tay còn lại cầm súng Để làm chiến đau tới cùng Khi bị ân bị thương Theo phản xạ cậu đã buông tay siết chặt ở cổ cô ra Đường ninh tưởng rằng Trong tình trạng cơ thể không thể giữ thăng bằng Cô chắc chắn sẽ ngã mạnh xuống đất Không ngờ cô đã rơi vào Một vòng tay ấm áp mà không hề hấn gì Mí mắt được một lòng bàn tay Ấm áp và rộng lớn che lại Tầm nhìn tối đen Giọng nói của trình hoài thứ run rẩy Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Chưa bao giờ anh nhẹ nhàng, nghẹn ngào như lúc này. Đừng nhìn. Tiếng nổ súng liên hồi. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Bị ân ngã gục trong vũng máu. Trừng đôi mắt đen láy Như con chim sợ hãi. Không hề lưu luyến thế gian này. Cậu ta phun ra một gụm máu tươi. Nụ cười vừa thê lương vừa cuồng vọng. Anh tưởng được anh an toàn rồi sao? Anh nổ súng rồi. Đây là tín hiệu của chúng tôi. Anh không thoát được đâu. Trong hoàn toàn bộ hành động. Bỉ Ân chỉ là một mồi nhử, mục đích là để dụ địch vào trong, lấy tiếng súng làm hiệu lệnh. Tiếp theo sẽ có toàn bộ băng nhóm buôn bán ma túy xuất hiện, bao vây toàn bộ tòa nhà. Nói xong Bỉ Ân thậm chí còn không nhắm mắt, trường trường nhìn thế giới này cho đến khi cơ thể không còn cử động, không còn chút hơi thở nào. Suốt quá trình, Đường Ninh đều bị anh che mắt, không nhìn thấy một cảnh máu me nào, nhưng cô cảm nhận được sự run rẩy trong lồng ngực của anh. Cô biết Trình Hoài Thớ cũng đang đau buồn vì điều này. Để bảo toàn mạng sống cho cô, anh đã nổ sống vào một cậu bé 16 tuổi. Rõ ràng bị ấn còn rất trẻ. Nếu không làm mồi nhử cho băng đẳng. Nhóm buôn bán ma túy thì đáng lẽ phải được ngồi trong lớp học sáng sủa như những người bạn cùng trang lứa. Nhưng với tư cách là một quân nhân Trung Quốc, sứ mệnh mà Trình Hoài Thớ gánh vác chính là không tiếc mọi giá, đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô, hoàn thành nhiệm vụ một tổ chức cấp trên giao phó. Không khó để tưởng tượng, thiện và ác vốn có danh giới. Con đường vinh quang này đã có biết bao nhiêu người hy sinh vì nó. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của đường ninh nắm chặt cánh tay của Trình Hoài Thứ, dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn anh, bên trong chối đựng quá nhiều cảm xúc. Cuối cùng cô hít thở sâu, nhẹ nhàng nói ra những lời đơn giản nhất, an ủi nhất. Trình Hoài Thứ, em không sao rồi. Trình Hoài Thứ bế đường ninh đến một căn phòng khác trong tòa nhà đang xây nhanh chóng táo bỏ trang bị trên người, anh mặc áo chống đạn của mình cho cô, đội chiếc mũ bảo hộ chắc chắn lên đầu cô, cài quay lại, đội vào. Sẽ có người đến đón em. Đường linh mặt tái mét, người run rẩy. Những lời của Bỉ Ân vẫn văng vẳng bên tai. Tình hình tiếp theo, chỉ ngoài thứ đã lựa chọn rất rõ ràng. Anh muốn cô trốn thoát, một mình anh cầm một khẩu súng, đối mặt với sự bao vây của cả tòa nhà. Vai cô run nhẹ. Kim lén tiếng nước nở trong cổ họng Tim cô đau nhói từng cơn Trình hoài thứ ôm lấy eo cô Thuận thế kéo cô vào lòng đủ ninh nghe thấy tiếng tim đập Mỗi nhịp đập đều vô cùng mạnh mẽ Không biết từ lúc nào vai cô đã ướt đẫm Hơi thở của anh đều đều và tĩnh lặng Cô đứng sững tại chỗ Chỉ biết sơ tay ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh Lắc đầu đầy tuyệt vọng trong vòng tay anh Trình hoài thứ giãn mày Hé môi ngàn vạn lời chỉ hóa thành một lời dặn dò dịu dàng. Xin lỗi, anh yêu em. Sau đó trình hoài thớ hét vào bộ đàm. Hành động. Bên kia mạnh áo tổng nghe lệnh từ tai nghe, ra hiệu bắt đầu hành động. Toàn bộ đội xung kích nhanh chóng hoàn thành việc đu dây, hướng đến mục tiêu tập hợp. Bọn côn đồ đó sẽ đi theo hướng từ cầu thang lên, để cô có thể rời khỏi tòa nhà an toàn. Cái tôi đất hiện tại là để cô từ trên cao thả xuống mặt đất. Trình hoài thứ tận dụng điều kiện hiện có để hoàn thành việc thiết lập hạ cánh đơn giản. Dùng trọng lượng cơ thể của mình để cân bằng tốc độ thả dây. Đối với lính, đu dây là một bài huấn luyện thử thế nhất. Nhưng đối với đủ ninh trong thời khắc sống còn, anh thận trọng đến mức không thể thận trọng hơn. Chủ yếu là đảm bảo cho cô an toàn trong quá trình hạ cánh. Đủ ninh vừa được thả xuống thì nhìn thấy sau lưng anh có rất nhiều người bao vây. Tất cả đều cao to cường tráng, cầm súng trên tay, ủa vào trong nhà. Tuy nhiên Trình Hoài Thứ không hề quan tâm đến động tĩnh phía sau. Anh thả rơi cho đến khi cô hạ cánh an toàn. Đường Linh thực sự chạm chân xuống mặt đất. Hai chân vẫn còn mềm nhũn. Cô thở hồn hển nhưng không quên chỉ thị của Trình Hoài Thứ. Sẽ có người đến đón cô. Những hình ảnh trước mắt như đang chiếu đèn lồng. Toàn bộ là khoảnh khắc anh nổ súng. Sự lưu luyến khi ôm cô và câu nói xin lỗi anh yêu em. Trong nhà Trình Hoài Thứ bị bọn buôn ma túy đổ lên tầng. Bao vây chặt chẽ. Tên cầm đầu nạ một chiếc xăng vàng, nụ cười nham hiểm, giọng khàn khàn chào anh. Trình, lại gặp nhau rồi, bạn cũ của tôi. Trình Hoài Thơ đã từng tiếp xúc với bọn chúng cách đây vài năm, cũng là một lần cảnh sát và quân đội phối hợp hành động xuyên biên giới, nhưng không bắt được kẻ chủ mưu, chỉ tiêu diệt được một số tên cầm đầu. Nghe nói trong số đó có kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới lớn nhất ở Việt Nam, Vân Nam, Miến Điện, có mật danh là Ca. Ca chính là anh trai của Bì Ân. Trong lần hành động đó, Bỉ Ân được những người còn lại bảo vệ, sống sót trên đường chạy trốn, nhưng lại tận mắt chứng kiến cảnh nhìn anh trai của mình chết, vô cùng đau xót, Vậy nên đã gia nhập đội ngũ này. Sau đó để trả thù, Bỉ Ân chỉ có thể vô điều kiện nghe theo ý của tên răng vàng. Từ năm 13 tuổi đã giúp chúng buôn bán ma túy. Trên người cậu ta có rất nhiều dấu vết kim tiêm chẳng chịp. Đó là dấu vết bị răng vàng ép tiêm ma túy đá. Sang vàng nghịch khẩu súng trên tay Xí vào chán chỉnh hoài thứ Thật cảm động Anh thà tự mình làm con tin chứ không muốn để cô gái đó làm con tim Đáy mắt chỉnh hoài thứ không hề hoảng loạn Anh bình tĩnh nói Đừng làm hại người vô tội Vô tội Sang vàng ngửa mặt cười lớn Từ lâu đã mất đi lý trí vì chất độc Nghiến răng nói Anh cũng nổ súng giết bì ân rồi mà Tôi đây là lấy mạng đền mạng khuôn mặt răng vàng méo mó liếm môi, thật đáng tiếc, nếu lúc nãy anh không đến cứu cô ta thì chúng tôi sẽ đưa cô ta vào để mọi người cùng thưởng thức. Rõ ràng răng vàng đang cố tình chọc tức anh, Trình Hoài thứ là lính đặc chủng Trung Quốc dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không mắc bẫy của răng vàng, đánh nhau đến chết với chúng vào thời điểm này, nhưng cũng hiểu sâu sắc rằng nếu mình không để Đường Ninh đi lúc này thì trước mắt mình sẽ xảy ra hành vi tàn bạo vô nhân đạo như thế nào. Giang Vàng hiện tại không giết anh Chứng tỏ đến là để thương lượng Trình Hoài Thứ bình tĩnh lại Thương lượng với Giang Vàng Giọng lạnh lùng nói Anh muốn gì? Giang Vàng hiểu rằng Tình hình hiện tại đối với chúng rất bất lợi Bên ngoài có một nhóm quân đội đã bao vây toàn bộ tòa nhà Biết đâu chẳng mấy chốc Hai bên sẽ giao chiến Nhưng xét về hỏa lực Đám người của anh ta chắc chắn không được là đội quân cảnh sát Kết hợp với hỏa lực mạnh Giang Vàng chỉ có thể trông chờ vào Trình Hoài Thứ miễn là quân cờ này vẫn còn trong tay anh ta, đội quân cảnh sát kết hợp sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trình hoài thứ chính là con tin thích hợp nhất, phải có giá trị hơn cả cô gái mà anh đã đích thân đưa đi. Giang vàng chú ý đến môi trường xung quanh, sốt ruột nói, anh để chúng tôi rời đi an toàn. Trình hoài thứ hiểu rằng bây giờ mình phải chiều theo ý Giang vàng, anh phải hoàn thành nhiệm vụ, sống sót trở về. Anh nhắm mắt lại, giả vờ thuận theo đáp, được. Giang vàng đẩy trình hoài thứ ra khỏi tòa nhà đang xây, khẩu súng lạnh lẽo dí vào thái dương anh. Mạnh Á Tùng dẫn đầu một số tay súng tinh nhuệ phục kích trên nóc tòa nhà, mục đích là đánh lạc hướng, không để Giang vàng chuối đến động tĩnh ở những hướng khác. Cậu ấy nhìn vào đống ngắm, quát lớn. Chuẩn bị ngắm bắn. Tất cả thành viên trong đội đều nín thở chờ đợi. Mạnh Á Tùng chỉ huy khai hỏa. Trong nháy mắt tiếng súng dữ dội vang lên từ bốn phương tám hướng, Giang vàng bị bắn nổ đầu ngã gục tại chỗ giữa một mớ hỗn loạn trình hoài thứ nhận khẩu súng lên chạy đến tòa nhà đang xây băng nhóm ẩn nấu đôi mắt anh đỏ ngầu động tác nhanh nhẹn như báo bàn tay cầm đầu súng để bụi và máu các khớp xương vẫn rõ ràng và thon dài trực thăng bám sát phía sau tiếng động cơ gầm rú lượn vòng trên đầu một đội lính rồ tinh nhuệ khác cũng đã hạ cánh xuống mặt đất tấn công tòa nhà đang xây mục đích là tiêu diệt hoặc bắt sống những tên còn lại trong băng nhóm Đồ Ninh được các thành viên còn lại cứu lên núi, tim đập như sấm. Cô không nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên trong, chỉ có thể cắn chặt môi, cầu nguyện cho mọi người đều bình an trở về. Trong tòa nhà đang xây, tiếng súng không ngừng, tình hình giao tranh vô cùng ác liệt. Chưa kịp để mọi người phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã khiến tất cả đều kinh hãi. Cả một tòa nhà bỗng nhiên phát nổ trên diện rộng. Đồ Ninh nghẹn họng không nói nên lời, ánh mắt đở đẫn hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khóe mắt. Phụ nổ xảy ra quá đột ngột, chỉ thấy lửa bùng bùng ngùn ngột, tòa nhà đang xây như bị quả cầu lửa nuốt chửng, ngọn lửa dữ dội thiêu rụi sắt thép và bê tông. Đường Ninh như đang ở trong một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô đi trong một khu rừng già lạnh lẽo, gai góc khắp nơi xé rách váy cô, máu chảy ròng ròng trên bắp chân. Cô không nhìn thấy phía trước, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Tiến lên một bước. Đột nhiên ngã vào một phòng tay ấm áp Cho đến khi thế giới trước mắt dần sáng sủa Ý thức thoát khỏi sự hỗn loạn Hạ đào chống tay ngủ gà ngủ gật Nghe thấy tiếng động bên giường Mơ màng dụi mắt Ninh ninh Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Đường ninh thở hồn hển dường như không thể thoát ra khỏi giấc mơ Cô nắm lấy cổ tay hạ đào Đôi mắt ướt đẫm Chứa đầy lo lắng và băn khoăn Chỉ ngoài thứ sao rồi Tớ cũng không rõ Hạ Đào giải thích đầu đuôi sự việc, giọng buồn buồn. Chỉ biết cậu được mấy máy bay quân sự đưa về. Sau đó có người thông báo, nói cậu đang ở bệnh viện. Tớ lo lắng nên bắt xe đến đây. Trong cậu một chút. Nói xong Hạ Đào do dự hỏi. Chỉ ngoài thứ không về cùng cậu à? Đường ninh con do ôm đầu gối nói. Anh ấy đã cứu tớ. Nhưng tớ không biết tình hình của anh ấy thế nào hết. Cảnh tượng cuối cùng còn sót lại trong đầu cô chính là vụ nổ. Cả tòa nhà đang xây trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nếu có người ở bên trong, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Hạ Đào gọt một quả táo đưa cho cô. An ủi nói, cậu không ăn gì lâu như vậy rồi. Trước tiên hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt đã. Chỉ hoài thứ chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu phải tin anh ấy, cũng phải tin quân nhân Trung Quốc. Hạ Đào cố gắng hết sức, tìm mọi lý do để đường ninh tạm thời đường căng thẳng như vậy. Dù sao thì cơ thể đường ninh vẫn chưa hồi phục Sau khi bị hoàng sợ Vừa mới truyền một bình của Bác sĩ nói rằng phải đợi cô tỉnh lại Sau đó quan sát một thời gian Làm các xét nghiệm tương ứng Rồi mới xuất viện Cô ghép mi, nhìn chằm chằm vào ga giường trắng tinh Một lúc Đột nhiên đường ninh nhớ ra điện thoại của mình Cũng bị vỡ trong trận động đất Thậm chí còn chưa kịp một cái mới Ngay cả khi điện thoại của trình hoài thớ bật nguồn Thì cũng rất khó để liên lạc với cô Đường Ninh dựa vào đầu giường, đôi môi không còn chút máu nào bị bấm máy, vẻ mặt kiên cường. Tớ muốn đợi trình hoài thứ trở về, đợi anh ấy về Giang Thanh. Được. Hà Đào nhìn cô chầm trầm, tha thiết nói: Tớ cũng ở đây với cậu. Tivi trong phòng bệnh đang bật, nhưng đã được tắt tiếng. Chỉ trong một hoặc hai ngày ngắn ngủi, bản trên tivi đang phát đi phát lại rằng công tác cứu hộ tại vùng thiên tai sắp kết thúc, cần cảm ơn tất cả những người đã cống hiến cho trận động đất này. Những con số thật lạnh lùng, chỉ khi đích thân trải qua người ta mới hiểu được rằng đằng sau công tác cứu hộ này đã kết tinh sức mạnh của bao nhiêu con người. Trong cảnh quay phát trực tiếp của đài truyền hình, Đường Ninh nhìn thấy cậu bé mà cô đã gặp trước đó ở cổng trường tiểu học thị trấn Minh Nghi. Phóng viên đang phỏng vấn cậu bé, câu hỏi là điều cậu bé muốn làm nhất. Sao trận động đất là gì? Đường Ninh nhớ rằng cậu bé đã nói với Trình Hoài Thứ rằng muốn trở thành một người lính. Cậu bé không hề sợ hãi trước ống kính và nhiều phóng viên như vậy, dũng cảm và kiên định nói Em vẫn luôn muốn trở thành một người lính, mục tiêu sau này của em là trở thành một chiến sĩ nhảy dù và vinh quang của Trung Quốc Đêm đen như mực, Tết vừa mới qua được vài ngày, không khí trên phố vẫn còn không khí trang hoàng đón năm mới Chỉ có gió lạnh thổi qua, hơi lạnh thấu xương, cả thành phố chỉ vào thời điểm này mới không ồn ào tấp nập như ngày thường Chìm vào bầu không khí yên tĩnh Của thành phố vắng vẻ Trong quân khu quân, quân sự Giang Thành Chính ủy thấy anh võ cửa văn phòng Còn thế lạ cười hỏi Nhiệm vụ hoàn thành xuân sẻ như vậy Không phải đã cho các anh Trong đội xung kích nghỉ phép rồi sao Ông ấy trêu chọc Sao thế Còn chưa chán ở trong quân đội à Trình hòa thứ một tay đốt túi cười nhạt Chính ủy Ngài hiểu tôi nhất Chính ủy liền dừng lại Được rồi đừng có mà định nọt Có gì nói luôn đi Nghe Trình Hoài Thứ trình bày sau ý định, Chính Hủy đẩy cặp kính trên sống mũi. Người con tin mà anh giải cứu hiện tại, đưa đưa đến bệnh viện nhân dân số 9. Trình Hoài Thứ thẳng thắn nói, tôi muốn gặp cô ấy. Chính Hủy cũng bật cười, chưa từng nhìn thấy Trình Hoài Thứ đẩy đến cô gái nào như vậy. Liền trêu chọc hỏi, cô gái kia là thế nào của anh? Chính Hủy, sau này tôi sẽ báo cáo kết hôn với ngài sau. Trình Hoài Thứ vậy tay bí ẩn không nói thêm gì nữa. Chính Ngụy chậc chậc hai tiếng. Cậu đúng là được đấy. Sớm dẫn cô dâu về tôi xem nào. Trình Hoài Thứ cười nhạt thả nhiên đáp. Được, không vấn đề. Vừa mới chập tối, bệnh viện sáng đèn. Lường ninh rửa mặt xong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô soi gương, trước mắt chỉ có thể hiện lên hình ảnh ngọn lửa lan tràn cuối cùng. thiêu đốt khiến đầu óc đau như nứt xa. Trở lại phòng bệnh. Y tá ở quầy lễ tân nói có người tìm cô Đường ninh biết rằng tình hình hiện tại của mình Chắc chắn sẽ khiến nhà họ trình lo lắng Vì vậy cô đã dùng điện thoại Của hạng đào để báo bình an Vì vậy còn ai sẽ đặc biệt gọi cho cô Nhận điện thoại Đường ninh cảm thấy mình như đang mơ Tim thắt lại Nến thở nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Đường ninh Cô che miệng Phát ra tiếng nấp nở như một con thỏ nhỏ Đường ninh tâm trí dối bời Toàn thân rôi sụp vì khoảnh khắc anh gọi tên cô, đôi môi run rẩy, Hỏi, chú ở đâu? Trình Hoài Tứ không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ bình thản dặn dò. Xuống lầu. Đó có lẽ là lần cô xuống lầu nhanh nhất từ trước đến nay. Tay run rẩy khi bấm thang máy, không để ý đến cơ thể vẫn đang trong thời gian hồi phục. Đường ninh chạy vội xuống lầu, chạy đến nỗi thở không ra hơi. Không xa. Trình hoài thớ thực sự xuất hiện trước mặt cô mà không hề hấn gì. Mọi lo lắng đều tan biến, giống như một tảng đá lớn được gỡ bỏ khỏi ngực, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Dưới ánh đèn đường ảm đạm, khuôn mặt anh sâu sắc, quai hàm cứng cáp và sắc nét, dáng người cao lớn và oai vệ. Vì anh đến bệnh viện trực tiếp từ khu quân sự, nên vẫn chưa kịp thay quân phục. Trông anh vừa uy nghiêm vừa oai phong, nhưng ánh mắt trình hoài thớ nhìn cô lại sáng ngời và sâu thẳm. Anh nhàn nhã vệ tay, giọng nói trong trẻo. Nhóc con, ở đây. Đổi ninh cảm thấy biểu cảm của mình lúc này chắc chắn rất khó coi. Vừa giống như muốn khóc, vừa giống như muốn cười. Cô dùng mu bàn tay che miệng, giọng nói nghẹn nghẹn. Ai là nhóc con của chú chứ? Không được à? Giọng anh để vẻ tiếc nuối, mí mắt mỏng manh, nhớ lên một nếp nhăn. Trình hoài thứ kéo dài giọng điệu, thong thả nhắc nhở cô trước mặt. Không phải đã thích ông chú già xấu tính này nhiều năm rồi sao? Tại sao bây giờ lại không dám thừa nhận? Hả? Bí mật cô giấu trong lòng nhiều năm như vậy. Trình hoài thứ thế mà lại nói ra một cách thản nhiên như không. Đường Ninh lúc đầu thì sốc. Sau đó thì bối bố rối đến mức không dám nhìn anh. Cái gọi là can đảm. Giống như một quả bóng may bị chọc thủng. Trong nháy mắt biển biến mất. Quả nhiên là do lần trước cô say rượu lỡ lời. Để anh cảm nhận được điều gì đó rồi Bị trình hoài thứ nói thẳng ra như vậy Đường ninh ngược lại không nói nên lời Nhưng mà tình đơn phương cuối cùng Cũng không còn là chuyện của một mình cô nữa Cô mặt đỏ bừng Cố gắng chuyển chủ đề Thế chú có bị thương ở đâu không Trình hoài thứ nâng cảm cô lên Không chút kiêng rè Dùng ống tay áo quân phục Lao những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn Giọng nói trầm thấp và kìm nén Không có Ánh mắt anh như đuốc Vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Dù sao thì vẫn chưa theo đuổi được em, chứ không thể chết được. Khi sông lên tòa nhà bỏ hoang, trong đầu anh chỉ có một niềm tin này. Sau đó toàn bộ đội xung kích đã lên một tòa nhà bỏ hoang khác. Hỏa lực dày đặc khiến tòa nhà đối diện và thùng dầu đặt ở đó phá nát. Tòa nhà mà bọn chúng vẫn đang ẩn náu lập tức bị lửa nhấn chìm. Sau đó, khi trở về đội bình an vô sự, anh mới biết cô đã được đưa đến Giang Thành. Đường Ninh cảm thấy má mình không còn ước nữa, cả người như bị điện giật vì câu nói của anh. đầu tim run rẩy. Động tác của anh dịu dàng, giống như dỗ dành trẻ mẫu giáo. Tự tay dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô. Càng như vậy, những cảm xúc trong lòng Đường Ninh càng không thể kiềm chế được, những nước thủy triều ùa đến, có thể nhấn chìm cả thế giới của cô.